Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thực ra tuy cô không nói với ông chuyện về 2 năm trước Nhưng ông vẫn biết được một chút ít Đối với tin tức kia Cô cuối cùng cũng mở lời song vẫn chẳng nhìn đến đáng phóng viên ở đây Tôi sẽ không bình luận thêm gì nữa Nếu đúng là bạn tôi Sẽ tin tưởng tôi Còn về người đã tiết lộ tin tức kia Thì tôi không thể nói Nếu như tin tưởng một người là sai lầm Thì tôi chỉ phạm sai lầm một lần Đó là bởi vì quá tin tưởng người ta thôi Cô có thể nói rõ thêm một chút nữa hay không? Cô nói như vậy thì không thể nào viết tin được Nên phóng viên tỏa sản tiếp tục đứng lên ra hỏi nói. Thật là xin lỗi Tôi không muốn nói về chuyện đó nữa Đó mãi là viết thương lòng của cô Cho dù quên được Sau đó vẫn nhắc nhở cô nhớ đến Lúc đó cô ngây thơ và cỡ dạy biết bao nhiêu Thế nhưng mà Vị phóng viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định Naria thấy vậy liền vội vàng đứng lên Ngăn lại vị phóng viên kia nói Chuyện này cứ để tôi giải thích. Bây giờ có thể xin mời người tiếp theo được chưa? Kiều Nhung Ngọc trao cho Naria một ánh mắt cảm ơn. Cô không ngờ phóng viên lại hỏi chuyện kia. Cô nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Nhung Nhung à! Phòng vũ vọng nhìn về mặt nhot nhật của cô. lien có một chút lo lắng. Anh kẽ lại nhẹ đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người. Mạnh chết cũng thấy tinh thần của cô không được tốt. Nên đã khích nhẹ Đỗ Vũ ngồi ở bên cạnh mình. Đỗ Vũ hiểu ý lập tức đứng lên. Bởi vì cô Kiều Nhung Ngọc đang mang thai Nên xin mọi người hãy để cho cô ấy ra ngoài trước nghệ ngơi Có chuyện gì chúng tôi sẽ trả lời Tùy đám phóng viên không mấy hài lòng với quyết định này Xong vẫn chẳng dám có ý kiến gì cả Vì thế Kiều Nhung Ngọc liền kéo vũ vọng Rời khỏi phòng họp Còn mùi họp báo kia vẫn tiếp tục Lúc trước Ngài Phong có nhắc đến vụ bắt cóc Xin Ngài có thể nói rõ hơn một chút hay không ngoai truoc nghi ngoi tôi cũng đã tìm hiểu Nhưng là không có bài báo nào đề cập đến chuyện năm đó cả Chuyện năm ấy Chúng tôi đã dùng hết mối quan hệ để phong tỏa, xong cuộc cảnh sát vẫn còn tư giữ lại hồ sơ. Mạnh chết chỉ có thể nói tắm tắt. Chuyện nằm đó là vụ tai tiếng lớn nhất của nhà họ Phong, rồi sau đó có cả tình hình của vũ trọng, nên bọn họ buộc phải phong tỏa tin tức này. Có thể nói thêm một chút về chuyện của cô Kiều không? Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết sự thật. Người trước đã hết quyền không có nghĩa là người sau sẽ bương tay, bởi vì nhìn phản ứng của Kiều Nhung Ngọc lúc nãy chắc chắn là có khúc mắc. Naria dùng ánh mắt hỏi Kiều Nguyên Sinh Kiều Nguyên Sinh kẽ gật đầu Nói rõ ràng chuyện kia cũng tốt Để tránh cho sau này Lại có kẻ dùng chuyện này làm tổn thương bảo bối của ông Naria cầm mic gần từng chữ kể lại chuyện nam đó Sau khi nghe xong Không chỉ người có mặt Tất cả người xem trên hình Cũng đều cảm thấy đau lòng cho cảnh ngộ của cô gái trẻ Cương mặt trẻ con cùng giọng nói dễ thương của Kiều Nhung Ngọc Vốn rất dễ nhận thấy được sự yêu mến của tất cả mọi người Tất cả mọi người đều biết, người đề lộ mấy tin tức này chính là nhiệm phu nhân của Phong Thị, bà Đào du Linh. Xin hỏi ngại Phong có ý kiến gì về chuyện này hay không? Chẳng phải là đã nói... Đỗ Vũ đứng dậy, định ngăn cản lại. Không phải đã nói ngày từ đầu là không được hỏi chuyện của cha nuôi rồi hay sao? không sao đâu, tôi đồng ý trả lời. Phong Long Sinh giơ tay ngăn cản Đỗ Vũ lại. Trong cuộc đời của mình, ông đã phạm hai sai lầm. Một, chính là đối xử tề bạc với Vũ Phong. Hai, chính là cưới người phụ nữ đảo Linh kia. Ngay lập tức tất cả phong viên ở đây đều hướng ánh mắt về phía ông. Tôi chỉ có thể nói, trước kia là tôi thật tâm muốn lấy bà ta. Nếu không có sự việc xảy ra sau đó, thì bà ta vẫn là nhiệm phụ nhân của nhà họ Phong. Ngài Phong nói việc gì kia? Có phải là muốn ám chỉ chuyện bà ta bắt cóc, chuyện cầu trụ Phong hay không? Vấn đề này tuy rằng sắc bén, nhưng lại cực kỳ thẳng thắn. Bà ta bị khởi tố vì tội gì vẫn còn là một ẩn số. Cho dù bọn họ có dùng hết cách vẫn không thể tra ra được, chứng tỏ thế lực của nhà họ Phong lớn đến mức như thế nào. Cha nuôi của tôi cũng không muốn ám chỉ điều gì cả. Đơn giản ông ấy chỉ là đang muốn kể lại bà thôi. Mạnh triết đứng lên ngăn cằn lời của phóng viên. Vậy xin giám đốc Mạnh nói rõ hơn một chút. Năm đó vì sao bà Đào Sô Linh lại bị khởi tố chứ? Nếu đã thẳng thể nào mai được tin tức về kêu nhu the nao cha nuoi cua toi cung khong muon am chi đieu gi ca đon gian ong ay chi la đang muon ke lai mà thoi manh thiết đung len ngan can loi cua phong vien vay xin giam đoc manh noi ro hon mot chut nam đo vi sao ba đao so linh lai bi khoi to chu neu đa thang the nao mai đuoc tin tuc ve keu nhung ngoc Thì bọn họ lại chuyển sang ân oán của đảo Dô Linh với nhà họ Phong Đó là chính do bà ta phạm pháp Không hề liên quan gì đến nhà họ Phong Họ nợ lúc trước do cơ quan công tố cởi tố bà ta Chứ không phải là nhà họ Phong ho nữa luc ngã hành bất mãn nói Những tên phóng viên chết tiệt này Hết việc hay sao mà cứ thích tìm chuyện đời tư của người khác Cái gì không biết thì toàn viết bừa Hoàn toàn mặc kệ cảm nhận của đương sự Vậy thì xin nói rõ thêm Bà ta đã làm gì hay không một vấn đề hết người này mà lại đến người kia hỏi hoàn toàn chẳng để cho bọn họ có một cơ hội hít thở nhưng vợ chồng Kiều Thị lại cá nhằn rỗi hiện tại phóng viên chưa chuỗi mối rửa vào họ nên bọn họ đành phải ngồi ý. nghe chuyện hot nhất tại